các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tức là hãng hàng không Việt Nam nên tôi được miễn nhập ngũ lúc đó thì e Việt Nam có cấp cho tôi cái giấy miễn nhập ngũ coi như là công chức nhà nước và có những ai mà tay nghề cao thì giấy giấy đó nó có giá trị một năm khi hết hạn thì hãng lại xin giấy miễn nhập ngũ cho năm tiếp theo cho nên năm một thì chiến cuộc ác liệt hơn nhiều thì lúc đó cái giấy miễn nhập ngũ thay vì một năm bây giờ được gia hàng có sáu tháng thôi nhưng có điều nhờ tôi là một trong các tổ trưởng phụ trách tổ điện cho các loại máy bay nên tôi vẫn được tiếp tục miễn nhập ngũ nhưng mà sau cái trận mẫu thân thì không ai được miễn nữa hết thế là tôi phải nhập ngũ tôi học ở trung tâm huấn luyện quang trung được ba tháng sau đó thì chuyển đi thủ đức học được bảy tháng nữa là được tròn 10 tháng. Suốt cái thời gian đó, vợ tôi ở nhà vẫn đi làm, nhưng mà bây giờ thu, thu nhập thấp lắm rồi. Phải lo cho đàn con lúc đó có 4 đứa, rồi hàng tháng vợ tôi lại phải đi thăm tôi. Trong khi trước đó tôi là lao động chính trong nhà, tôi lo mọi chi phí hết. Bây giờ mất luôn cái nguồn thu nhập đó. Khi nhập ngũ 1 năm, tôi không có thu nhập rồi lại xài thâm vào tiền nhà rất nhiều, vợ tôi cũng phải xài dần vào cái số tiền mà tôi để dành nhiều năm qua để mà dành mua nhà đó. phải nói mà miệng ăn thôi núi cũng lỡ nữa, tiền bạc để dành dụng năm bảy năm mà ăn chỉ một năm là gần cạn hết cái tiền để dành rồi. cho đến giữa năm 1969 thì tôi ra khỏi quân ngũ, lúc đó tôi mang màng loàn chuẩn quý. Tôi lại được về tiếp tục làm tại E Việt Nam. Cái tiền để dành bây giờ ít quá. <cười> Sợ không đủ ăn đủ mặt nữa. Làm sao còn tính cái chuyện đi coi để mà mua nhà. Nhưng mà quả thật. Trong lòng tôi vẫn, vẫn còn nung nấu cái ý định. Để dành tiền mua cái căn nhà rộng hơn. Tôi muốn cho cả nhà tôi sống thoải mái chứ sống như gì nó chật chội quá. Nhưng mà tôi không biết. Có phải là cái vong hồn mà cô gái mặc áo dài trắng đó đã biết được ý định của tôi không? Mà bây giờ đến lượt vợ tôi bị bệnh. Nếu bệnh bình thường thì tôi không có nói. Nhưng mà cái bệnh này nó kỳ cục lắm. Cho nên tôi mới nghĩ tới vấn đề. Hay là do vong hồn cô gái mặc áo dài trắng này làm cho vợ tôi bệnh? Nó vẫn là cái chứng bệnh mà không có bác sĩ nào tìm ra hết. Rồi cũng là cái hiện tượng nhìn giáo giác lên trần nhà. Rồi cầm cái gì cũng rớt hết. Nó giống y hịch như là má ruột tôi và má vợ tôi vậy. Tôi không biết vợ tôi bị bệnh gì. Mà nhiệt độ nó cứ lên xuống liên tục. Mỗi ngày phải đo. Phải đo liên tục nhiệt độ nhiều lần. Rồi bác sĩ phải theo dõi. Nó kỳ cục lắm. Tôi đâu có dám để vợ tôi ở nhà. Kệ nó. Nghèo giàu không biết. Tôi... Đưa vợ tôi vô bệnh viện San Paul luôn. Bệnh viện San Paul lúc đó là bệnh viện tư mà bắt tiền lắm. Nhưng có điều là các cơ sở trong bệnh viện chăm sóc rất là chu đáo. Ngày nay nó là bệnh viện chuyên khoa mắt điện biên phủ. Thế là các con tôi lại phải đem đi gửi ngoại ở quận tư. Vợ tôi nằm trong bệnh viện San Paul. Tiền viện phí phải nói... Ngốn sạch hết cái số tiền mà để dành mua nhà ít còn lại đó. Coi như hết tiền rồi. Lúc đó vợ tôi là chỉ chỉ có truyền nước biển thôi. Mà cả tháng không có ăn uống gì hết. Người cứ gầy nhom. Rồi vừa lo vừa buồn. Lại nghĩ tới đàn con bốn đứa còn nhỏ quá. Lúc đó con tôi đứa lớn nhất mới có bảy tuổi à. Mà đứa nhỏ nhất mới có hai tuổi. Nghe tôi định đi dây nợ. Vợ tôi khóc, vợ tôi không cho Vợ tôi nói thôi Để cho em chết đi Anh tiếp tục Sống để mà kiếm tiền nuôi bốn đứa con Chứ mà giờ dây nợ chưa chắc em cũng đã sống được đâu Rồi bây giờ tìm Thì không ra bệnh gì hết Biết bao giờ mới khỏe mạnh lại Nếu mà dây nợ như vậy Trả tiền bác sĩ cũng hết Bệnh cũng không hết Dây làm cái gì thôi bây giờ anh cho em đi về nhà em chết ở nhà cũng được không có dây mượn tiền gì hết trong khi tiền để dành cũng đã hết rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện